Trâm 25. Hậu Kỳ sư Thành Tên trung niên nhân tựa hồ là người mù kia nhìn thấy cảnh này trên mặt khẽ động thất thanh kêu lên. Tư thiên điện, không thể nào, từ lần mở ra trước đến giờ căn bản không thể tới 300 năm, người này tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch cung điện trên không trung. Không phải nó thì là cái gì, hiện tại chưa tới thời gian đất hiện ra thật sự có chút quỷ dị. Bất quá, kể cả thật sự là hư thiên điện, nếu không có hư thiên tàn đồ cũng căn bản vô phương tiến vào trong đó, à, đó là cái gì đã có người đến? Trong lúc trung niên nhân đang kinh nghi, đột nhiên một mảnh hỏa vân từ phía chân trời cuồn cuộn bay đến, ton tốc vô cùng nhanh. Tựa hồ cũng là phát hiện điều khác thường trên không trung nên muốn bay đến thăm dò cung điện. Trung niên nhân hai mắt xám trắng nhìn thấy thanh thế hỏa vân như thế, sắc mặt hơi đổi, vốn là đồng dạng cũng muốn phi đổn qua đó. Nhất thời thay đổi suy nghĩ, chỉ là ở sâu trong mắt ngược lại ló lên một tia hàn ý. Mắt thấy hỏa vân thanh thế kinh người đã đến phía trước cung điện, bỗng nhiên một góc cung điện đang ẩm trong bạch quang kia chợt ló lên ngũ sắc quang mang. Một đảo cột sáng to thô màu xanh phun ra trực tiếp bắn lên trên đại hải. Trên mặt biển ngoài khơi nhất thời xuất hiện một cái đại đồng đen tuyền sâu không đáy. Cột sáng chiếu đến đâu nước biển tách ra đến đấy, hình thành nên một xoáy nước lớn. Nhưng lại xuất hiện một thêm một màn khó tin. Ở giữa cột sáng, một cái bạch sắc pháp trận đường kính mấy trường không chút dấu hiệu nào hiện lên bên trong. Tiếp đó trên pháp trận này quang hoa chợt lóe. Một nam một nữ và một cái cử đỉnh màu xanh vụt hiện hình ra. Chỉ là hai người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ. Bộ dáng tựa hồ nhất thời bị nhốt ở bên trong cột sáng. Mà hỏa vân kia đã bay đến gần đó. Nhìn thấy cảnh này liền dừng lại. Dường như đang bối rối không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc đó. Từ trong bạch sắc quang đoàn chuyện đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cung điện khổng lồ kia theo đó nhoáng lên, lập tức bảo phát ra không gian ba động. Sau đó dưới bạch quang trói mắt, cự điện ở trên không trung liền quỷ gì biến mất không thấy. Cột sáng màu xanh sau khi lói lên vài cái đồng dạng cũng tán loạn biến mất. Trên không chung chỉ còn lại cặp nam nữ kia và cự đỉnh đang trôi nổi tại chỗ. Việc đó khiến người trong hỏa vân tựa hồ cảm thấy một chút không ổn, tiếng gầm sú nổi lên, lập tức theo con đường lúc mới đến mà bắn nhanh lùi đi. Nhưng đúng lúc đó, nữ tử kia những đôi mi thanh tú lên, ốm tay áo khẽ sung. Hơn trăm khẩu kiếm quang trong suốt từ trong ốm tay áo tuôn ra trong nháy mắt hơn phân nửa không đều là hàn quang âm trầm, nhằm hướng hỏa vân quét nhanh tới. Kiếm quang đột tốc nhanh vô cùng. Lói lên vài cách đã dễ dàng đuổi tới phía sau hỏa vân, sau đó nhằm đúng hướng hỏa vân điên cuồng chém xuống. Từ trong hỏa vân truyền ra một tiếng giống to kinh sợ, lập tức hỏa vân quay cuồng. từ bên trong mơ hồ có hàn quang chớp động, tựa hồ tu sĩ bên trong tế xuất ra bảo vật gì đó. Nhưng hai bên vừa va chạm, hỏa vân liền giống như gặp phải khắc tinh, tinh quang màu trắng của hỏa vân tán loạn tan rã. Vài món bảo vật được tế xuất kia chưa thể hiện được chút quy lực nào đã bị kiếm quang chém làm hai đoạn. Từ trên không liên tiếp rơi xuống. Tu sĩ trong hỏa vân hoàng sợ, muốn thi pháp đào tẩu nhưng căn bản không có cơ hội. Hàng trăm thanh kiếm hạ xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm, người này đã bị loạn kiếm phân thây, ngay cả nguyên thần cũng cùng chung số phận. Từng mảnh quần áo đầy máu từ trên không thi nhau rơi xuống tên tu sĩ cấp bậc không thấp kia, liền đơn giản như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy một màn này chẳng những khiến bọn thanh sam lão giả kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng. Mà đến cả trung niên nhân vẫn một mực tỉnh táo gì thường kia trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Sư thúc trong hỏa vân kia có phải là... Môn hạ đệ tử nào đó của hốn lão ma không, nếu không thì sao? Đại hán môi khẽ nhúc nhích vài cái, miễn cưỡng cười một tiếng, muốn nói gì? Cái gì môn hạ đệ tử, đó chính là hốn lão ma, nếu không, phần hỏa đại pháp sao lại có thanh thế lớn như thế? Hít sâu một hơi trung niên không quay đầu lại khô cằn nói. Mặc dù trong lòng sớm có hoài nghi, nhưng lời trung niên nhân kia vừa thốt ra cũng làm cho ba tên ghép đan kỳ tu sĩ phải hít một ngụm khí lạnh. Hốn lão ma cũng cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ giống như sư thúc, xảo lại dễ dàng bị diệt sát như vậy, hình như ngay cả nguyên anh cũng chưa kịp độn xuất, nữ tử sinh đẹp ngạc nhiên nói. Nét mặt thanh sam lão giả và đại hán đồng giảng cũng hiện lên vẻ khó tin. Trung niên nhân lại một lời cũng không nói, mắt không chớp chăm chú nhìn tình hình phía bên kia. Lúc này trên không trung đôi nam nữ kia đứng đối diện nhau tựa hồ đang nói vài câu gì đó, rồi nữ tử kia phản phất cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đem phi kiếm trên không trung thu lại, liền hóa thành một đảo tinh hồng dài hơn 10 trượng, bay nhanh rồi biến mất bên cạnh chân trời. Mà tên nam tử kia lắc đầu. Hướng phương hướng cẳng khẩu liếc mắt nhìn Rồi hóa thành một đảo thanh hồng hơi khó coi bay vụt đến Tốc độ bay cũng không quá nhanh Một bộ dáng thong thả Nhưng hành động của nam tử phía bên kia lại làm cho trung niên nhân họ cam trong lầu các biến sắc Trong miệng rồn dập phân phó Các ngươi đợi ở chỗ này Không nên hành động thiếu suy nghĩ Ta đi một lát sẽ quay lại Vừa dứt lời trung niên nhân hóa thành một đảo Lam Quang trực tiếp bay ra khỏi lầu Sau khi lơ lửng một lát bên ngoài tòa lầu liền trực tiếp hướng đảo Thanh Hồng đang bay về phía đảo mà nhanh đón Lúc này mọi người trong lầu cắt nhất thời trở nên ngẩn ngơ Người này nhìn người kia Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy tu sĩ trong hỏa vân cùng bật với sư thúc bọn họ Giống như một con kiến bị nữ tử kia tiện tay diệt sát Vì nam tử này nếu thật sự là đồng bạn của nữ tử kia thì Tu Vi tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bọn họ tự nhiên trở nên lo lắng đề phòng. Không chỉ có bọn họ kỳ thật trung niên nhân họ cam đi ngay tiếp đảo Thanh Hồng kia trong lòng đồng sản càng thấp thỏm bất an. Bất quá sau khi thấy nữ tử kia xuất thủ, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền lập tức khẳng định. Nữ tử kia 89 phần 10 cung cấp bậc nguyên anh hậu kỳ như thiên tinh song thánh, lục đạo cực thánh Một loại tồn tại đáng sợ Nếu đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ Hắn dù muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể chạy thoát được Dù sao hắn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Thần thông thực sự kém đối phương quá xa Vì thế Hắn chẳng thà cẩn thận một chút chủ động lại đây, tránh làm ra vọng động gì khiến đối phương nổi lên sát tâm. Dưới tình huống như vậy, bị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ này mới cắn răng đến đây nghênh đón. Hai đạo độn quang ở hai phía ngược nhau, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu là gặp nhau. Quang hoa trên đạo thanh hồng đối diện chợt tắt, thân hình nam tử kia một lần nữa hiện ra. Trung niên nhân họ cam bay đến cách đó hơn 10 trượng đồng giảng cũng dừng đổn quang lại, sau đó ngưng thần nhìn qua. Hắn phát hiện người đối diện là một thanh niên mặt thanh bào, tướng mạo bình thường, ra tay hơi ngăm đen, đang cười mài như không phải cười nhìn hắn. Thần niệm lói lên đồng tử trung niên nhân hơi co lại, nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói. Tại hạ cam lâm, hoàng sa môn trưởng lão. Xin hỏi tôn tính đại danh của đảo hữu có thể cam mỗ đã được nghe qua. Hắn mặc dù sưng hô ngang hàng, nhưng khẩu khí lại rất kính cẩn. Thanh niên đối diện nghe thấy thế, hai mắt cũng đánh giá trung niên nhân cười cười một tiếng. Tại hạ họ Hàn, Hoàng Sa Môn hình như trước đây có nghe nói qua một chút, đáng tiếc đã lâu rồi nên không nhớ kỹ lắm. Hòn đảo phía trước do quý môn cai quản sao. Tệ môn chỉ là một tiểu môn phái ở loạn tinh hải đảo hữu không nhớ đến là lẽ dĩ nhiễn. Hàn Hương nếu không chây cười, xin mời đến tệ môn nghỉ ngơi. Trung niên nhân vừa nghe thấy khẩu khí đối phương có vẻ hiền lành trong lòng nhất thời buông lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám chậm chế nói. Bởi vì hắn vừa rồi dò xét đã biết, vị này thật sự là hàng thật giá thật. Một tên hậu kỳ đại tu sĩ Điều này làm hắn đối đãi cẩn thận Vì thanh niên này tự nhiên là người khổ tu hơn 80 năm Tại hư thiên điện Giờ mới có thể thoát vây Hàn lập Lúc xưa hắn dưới sự trợ giúp của Linh nhãn chi tuyền kia Sau khi tốn hao một giáp mở ngoặt tròn 60 năm Bờ tờ Ta nghĩ một giáp là 12 năm chứ nhỉ 60 60 Đóng ngoặt tròn thời gian đem tu vi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh, lại tốn hao hơn 20 năm để củng cố cảnh giới này đạt tới điều kiện đột phá bình cảnh, sau đó trong lòng ôm vi vọng cầu may tùy tiện thử nghiệm đột phá hậu kỳ bình cảnh. Kết quả xảy ra khiến hắn không còn gì để nói. Hắn dĩ nhiên cơ hồ không gặp chút trở ngại nào, liền giống như nước chảy thành sông. Dễ dàng đột phá bình cảnh để tiến vào cảnh giới nguyên anh hậu kỳ Việc này khiến hắn sau khi đã đột phá thành công Trở thành một gã hậu kỳ đại tu sĩ Chính mình còn có cảm giác không thể tin được Phải biết rằng hắn ban đầu vì đột phá trung kỳ cảnh giới Chính là mất sức chín châu hai hổ Chuẩn bị vô số các loại linh đan diệu dược để phụ trợ Mới có thể thành công Mà lần thử nghiệm đột phá hậu kỳ này Hắn chỉ là chuẩn bị một ít đan dược bình thường tương trợ căn bản không ôm nhiều hy vọng, lại giống như hít thở một lần là thành công luôn. Hắn tự nhiên giống như đang nằm mơ. Cảm thấy rất quỷ dị. Hắn suy đi nghĩ lại vài lần nhưng không mò ra đầu mối gì khác. Việc này có thể là tác dụng của một mai hóa anh đan lúc ban đầu tu luyện đại diễn huyết hắn phục dụng. Hoặc có thể là do lúc trước dùng ngũ sắc châu có công hiệu cải thiện tư chất linh căn do bổ thiên đan biến thành, hoặc cũng có thể là tu luyện thanh nguyên kiếm quyết có lẽ khi tiến dai lên hậu kỳ thì dễ dàng hơn, hoặc là bởi vì tu vi hắn thâm hậu hơn xa so với tu sĩ đồng dai. Những nhân tố này đều có thể là nguyên nhân, cũng có thể là nhiều loại hoặc tất cả nhân tố trên đồng loạt phát huy tác dụng. Dù sao mỗi một người có thể tiến vào cấp bậc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, các nhân tố để đột phá thành công đều không thể phục chế, nếu không nhân giới đại tu sĩ sẽ không thư thức như thế. Một khi có thể tiến dai thành công, Hàn Lập tự nhiên không khách khí đem bát linh xích cùng hư thiên đỉnh một lần nữa tế luyện một phen, đem thông thiên bảo quyết tầng thứ hai dễ dàng luyện thành công. Sau đó đi tìm Ngân Bảo nữ tử đang bế quan tu luyện. Kết quả vị thập cấp băng phượng này. Khi thấy Hàn Lập cũng đã thành hậu kỳ tu sĩ. Tự nhiên cả kinh hồi lâu không khép được miệng. Mở ngoặt tròn đoạn trên ghi ngọc phượng. Mà đáng lẽ là băng phượng nên ghi băng đóng ngoặt tròn. Nhưng cũng vì thế. Nàng này hoàn toàn tắt đi ý nghĩ đối phó Hàn Lập. Sau khi được nàng cung cấp bí thuật. Hai người cộng thêm ngũ mà vài nhân hình khôi lỗi hợp lực liền có thể khu đồng khống chế pháp trận kia, mạnh mẽ đem hư thiên điện tử trong phiến hư không này tạm thời xuất ra, hàng lâm xuống loạn tinh hải. Sau đó hai người lại cùng khống chế pháp trận tương tự đem chính mình và hư thiên đỉnh đồng thời truyền tống ra. Về phần tên ma đạo tu sĩ trong hỏa vân kia, cũng coi như là vận khí xui xẻo. Vì băng phượng kia vô duyên vô cớ bị nhốt tại hư thiên điện gần trăm năm, rồi lại bị việc hàn lập dễ dàng tiến sai hậu kỳ kích thích, tự nhiên buồn bực trực tiếp phát tiết lên trên hắn. Tiếp đó nàng liền ly khai khỏi hàn lập. Tự mình tìm kiếm phương pháp trở về đại tấn. Hàn lập mặc dù tu vi đại tiến, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nàng, cũng đành mặt cho thập cấp băng phượng này rời đi. Đương nhiên về cách thượng cổ truyền Tống Trần có thể trở về thiên nam Hắn tự nhiên cũng sẽ không để lộ tí thông tin nào cho vị băng phượng kia Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1126 Hoàng Sa Môn Lúc nãy Sau khi hàn lập chia tay với băng phượng kia, liền đem hư thiên đỉnh thu lại, rồi hướng đảo nhỏ bên này mà bay vụt đến. Hắn tất nhiên không phải muốn làm kinh động tu sĩ trên đảo, chỉ là muốn biết rõ ràng vị trí hiện tại và tình hình loạn tinh hải bây giờ. Sau đó sẽ tìm đường trở lại phủ cận khôi tinh đảo, tìm thượng cổ truyền tống trận ngày đó. Thấy trung niên nhân trực tiếp nhanh đón. Nhiệt tình mời mọc như thế khiến cho hàn lập có chút ngoài sự liệu Nhưng cũng vừa lúc đúng ý muốn của hắn Liền không chối từ thuận miệng đáp ứng Lấy thần thông hắn bây giờ Sẽ không sợ tu sĩ bình thường có tâm tư gì khác Trung niên nhân họ cam thấy hàn lập nhanh chóng đáp ứng Trong lòng vừa mừng vừa sợ Vội vàng phát truyền âm phù về trước cho ba tên vãn bối Sau đó khách khí quý người mời Hàn Lập hướng phía trong tiểu đảo bay đi. Lúc này, Hàn Lập sau khi nghe ngóng tình huống phủ cận hải vực, mới biết đảo nhỏ phía trước gọi là khổ môn đảo, là một tòa đảo nhỏ bật lớn. Ở trên đảo chi có một tọa thành thị do phàm nhân xây dựng, hoàn toàn bị hoàng sa môn một nhà độc chiếm ma cách khổ môn đảo vài trăm vạn dặm về phía bắc chính là đăng tinh đảo một trong thập nhị tinh đảo hàn lập nghe đến đó trong lòng khẽ động năm đó hải vực độ của loạn tinh hải với trí nhớ hơn xa người thường của hắn tự nhiên nhớ rõ ràng nếu hắn không tính sai Hắn hiện tại thân ở địa phương cách thiên tinh thành không quá xa, bất quá lại cách khá xa khôi tinh đảo hơn nữa muốn đến đó phải qua thiên tinh thành. Kể ra loạn tinh hải yêu thú rất nhiều thiên nam hay đại tấn chẳng thể sánh bằng. Bất quá đối với yêu đan đê sai yêu thú, hẳn lập hôm nay không có chút hứng thú nào. Bát cấp thì lại đã là hóa hình yêu thú, đã mở ra linh trí. Dùng ngây thường thảo cũng không cách nào dụ tới Nếu không, hắn cũng không ngại xa đi ra ngoài tinh hải một chuyến Trong lòng tự đánh giá như thế Hàn lập bay theo trung niên nhân bay qua không trung bến cảng Sau khi bay vào sâu hơn vạn dặm trong đảo Thì tới một tòa linh khí nồng đậm Tú lệ như vẽ nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn Ở trên ngọn núi này có một nhóm cung điện tráng lệ quỳnh thai lâu các chỗ nào cũng có Còn có vài loại linh cầm diễm lệ không biết tên bay lượn xung quanh núi tạo thành một phiến tiên cảnh linh sơn Cam đảo hữu quý môn thật sự phi thường hưng thịnh a thấy cảnh này, hàn lập hướng trung niên tu sĩ mỉm cười nói Ha <cười> ha, khiến hàn hương chê cười rồi Đây đều là do mấy tiểu bối tử xây dựng lên cho vui thôi Trung niên nhân họ cam lại cười khổ hai tiếng. Dù sao, lấy cấp bậc như Nguyên Anh kỳ bọn họ thì việc cố gắng làm ra cảnh tượng giả dối như thế, không đáng để vào mắt. Hàn lập lại cười cười, không nói gì tiếp. Nhưng không chờ hai người hạ xuống, từ trên đỉnh núi đã chuyển đến một hồi âm thanh tiên nhạc, hai đội cung trang Mỹ nữ quần áo đủ màu sắc. Từ phía trong cung điện đi ra nghênh đón cầm đầu đúng là ba tên nam nữ tu sĩ ghét đan kỳ kia. Bất quá lúc này thần sắc bọn họ khi nhìn về phía Hàn Lập trong vẻ cung kính còn mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Hàn Lập cười cười một tiếng, không khách khí thản nhiên hạ xuống. Hắn tiến vào trong tòa đại điên trên đỉnh núi bên trong bố trí cũng không đẹp mắt như bên ngoài có chút u tính. Trung niên nhân họ cam cùng Hàn Lập phân chủ khách rồi ngồi xuống còn ba người kia chỉ có thể đứng một bên. Hàn Lập cũng không khách khí mở miệng liền hỏi tình trạng gần đây của loạn tinh hải. Trung niên nhân họ cam kia mặc dù trong lòng kinh ngạc. Nhưng lập tức đem Hàn Lập coi thành một cao nhân ẩm cư lâu năm tự nhiên không xấu riêng chút gì kể ra. Sau khi Hàn Lập nghe nói loạn tinh hải bây giờ so với lúc hắn rời đi còn muốn hỗn loạn hơn vài phần, không khỏi trở nên trầm ngâm. Nơi Hàn Huyên vừa mới đi ra có phải là hư thiên điện trong truyền thuyết hay không, đảo hữu như thế nào mà từ bên trong đi ra quan sát cả nửa ngày trung niên nhân họ cam thấy Hàn Lập không giống dạng người bảo ngược, động tí là xuất thủ, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Dù sao hắn chính là tận mắt thấy đối phương từ trong cử điện truyền tống ra Nghe xong lời này Hàn lập thần sắc nhất động Từ trong trầm ngâm khôi phục lại bình thường Cam đảo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi Liếc mắt là có thể nhận ra hư thiên điện Không có gì Ta chỉ là bởi vì gặp sự cố bị nhốt bên trong một thời gian ngắn Vừa mới thoát khốn được Hàn lập nhẹ nhàng nói Thì ra là thế, bất quá vì tiên tử đồng thời thoát ra cùng với đảo hữu là... Trung niên nhân họ cam thấy bộ dáng hàn lập không muốn nhiều lời, không dám hỏi nhiều, liền chuyển sang nhắc đến băng phượng kia. Đó là đảo hữu bị nhốt trong điện cùng với ta, nàng có chuyện quan trong trên người nên đi trước một bước. Hàn lập nhàn nhạt trả lời. Thì ra là thế... Vị tiên tử kia chẳng lẽ cũng giống Hàn Hương đều là hậu kỳ tu sĩ hay sao? Trung niên nhân cẩn thận hỏi. Hắc hắc, vị đảo hữu này sớm đã tiến giai hậu kỳ, Hàn mố còn lâu mới bằng. Hàn lập liếc mắt nhìn Trung niên nhân cười hắc hắc vài tiếng. Tu sĩ họ cam tự nhiên trong lòng dùng mình trong đồng không ngừng điểm giang các nữ tu sĩ thành danh ở loạn tinh hải, nhưng không có vị nào giống ngân bào nữ tử kia cả. Còn về hàn lập thì tướng mạo thật sự bình thường, hắn lại càng không có đầu mối. Bất quá việc này cũng không có gì kỳ quái, nhiều khổ tu sĩ thần thông quang đại, thậm chí năm, sáu trăm năm không xuất hiện một lần cũng là chuyện bình thường. Cam đảo hữu. Hàn mố hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một ít chung dai linh thạch và tài liệu. Đương nhiên nếu là cao dai linh thạch càng tốt, trong tay ta vừa lúc còn có hai hiện bảo vật không dùng được, có thể dùng để trao đổi. Hàn lập đột nhiên nói như vậy, sau đó tay áo bào hướng lên trên bàn gỗ phất một cái, một đảo thanh hà bay qua, lập tức hai món đồ một bạc một vàng hiện lên trên bàn. Chính là một kiện viên hoàn màu bạc và một kiện cổ qua màu vàng. Đúng là cổ bảo mà hắn ngày đó ở hư linh điện trong lúc diệt mấy cao dai yêu thú tiện tay thu vào túi chứ vật. Bảo vật cấp bậc như thế, đối với hàn lập tự nhiên là không quan trọng. Nhưng tại loạn tinh hải, nơi mà tài liệu luyện khí và bảo vật rất thưa thức, mấy vật này thật đúng là làm cho người ta phải đỏ mắt. Hướng chi hai kiện bảo vật này phát ra linh lực, chỉ nhìn cũng biết trong nhóm cổ bảo cũng là bảo vật thượng bậc hiếm thấy. Hàn huyên quá khách khí rồi, trung sai linh thạch cùng tài liệu bổn môn đều cất xứ không ít, cho dù có một ít tài liệu không có cũng có thể vào phường thì trên đảo tìm kiếm. Chỉ là cao sai linh thạch, bổn đảo thực sự không nhiều lắm, chỉ có 7-8 khối mà thôi, Hàn huyên nếu muốn thì có thể trao đổi. Trung niên nhân họ cam ánh mắt đảo qua hai kiện cổ vật này trong lòng có chút nóng như lửa. Đối với việc hàn lập có thể dễ dàng xuất ra mấy kiện bảo vật này cũng không có chút kinh ngạc nào, lập tức đáp ứng. Cao dai linh thạch có 7-8 khối, hàn lập ngẩn ngơ trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Theo hắn biết. Loạn tinh hải linh thạch thiếu hụt so sáng với đại tấn và thiên nam còn muốn ghê gớm hơn nhiều Chỉ là một hoàng sa môn nho nhỏ làm thế nào có thể có nhiều cao dai linh thạch như vậy Trung niên nhân họ cam thấy vẻ mặt hàn lập như vậy Đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức nghĩ đến việc gì trở nên bừng tỉnh ha <cười> ha đây là lỗi của cam mốt vì vội vàng mà không nói với hàn đảo hữu Kỳ thật hơn trăm năm trước đây có một người ở ngoại hải phát hiện trên một đảo hoang có một quặng linh thạch số lượng vô cùng lớn bên trong có rất nhiều cao giai linh thạch. Cho nên cao giai linh thạch mặc dù vẫn là vật quý hiếm nhưng so sánh với những năm trước đây vẫn dư giả hơn nhiều. Cơ hồ mỗi tông môn đều có sự chứ một ít. Quặng cao giai linh thạch nhân giới còn có thể tìm được khoáng mạch cấp bậc đó sao? Hàn lập trở nên đồng dung. Không sai, mới đầu thì những người khác cũng tưởng là tin tức giả. Nhưng sau khi tinh cung và nhịp tinh minh vì chiếm cứ đảo này mà làm ra đại chiến thật lớn thì mọi người mới hết nghi ngờ. Nghe nói, khoáng mạch này thậm chí còn kinh động tới cao sai yêu thú ở ngoại tinh hải đồng dạng cũng tham gia tranh đoạt khoáng mạch. Kết quả tu sĩ và yêu thú cũng vì vậy mà thương vong không ít. Hiện tại khoáng mạch đồng thời bị ba phe này chia nhau cuối cùng tạm thời ngừng can qua, vị hoàng sa môn đại trưởng lão này giải thích nói. Hàn lập gật đầu, nhất thời không nói gì. Việc này đối với hắn mà nói, chính là một chuyện tốt. Phải biết rằng nhân hình khôi lỗi của hắn trải qua mấy lần sử dụng cao giai linh thạch đã sắp hao hết, vừa lúc có thể thừa cơ hội này thu thập một chút. Cũng may là phiến hải vực này cách thiên tinh thành không xa, lại là thuận đường thuận việc. Hắn vừa lúc có thể dùng tinh cung truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến phiến khoáng mạch đó. Phòng đoán cũng không chậm trễ mất nhiều thời gian. Hàn lập trong nháy mắt đã quyết định chủ ý. Lúc này hắn cũng không nói gì tiếp. Tiện tay lấy từ túi chứ vật bên hông ra một khối ngọc giản, đem một ít danh sách tài liệu cần thiết phục chế vào. Vị hoàng san môn đại trưởng lão lập tức phân phó vài câu, tên hoàng bào đại hán kia liền tiếp nhận ngọc giản rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếp đó, hàn lập tự nhiên cùng vị hoàng san môn đại trưởng lão này hàn huyên. Thấy đối phương có ý hợp tác như thế, hàn lập cũng cười nhạt vui vẻ nói chuyện. Đương nhiên vì khó thể gặp được một gã hậu kỳ đại tu sĩ trung niên nhân họ cam tự nhiên đem một ít vấn đề khi tu luyện ra thỉnh giáo. Hàn lập mặc dù vừa mới tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ nhưng các loại công pháp điển tịch cũng coi như xem qua không ít. Lại đã tu luyện qua một ít bí thuật quỷ gì tránh ma lưỡng đảo. Cho nên sau khi hắn thong rong trả lời vài câu. Thật đúng là làm cho trung niên nhân kia trở nên sáng tỏ vấn đề đối với hàn lập tự nhiên càng kính cẩn hơn. Kể cả hai người thanh sam lão giả và nữ tử sinh đẹp nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh, lúc này cũng đồng giảng dương hai tay lên nghe hai người nói chuyện, một lời cũng không bỏ sót, thậm chí coi đây là một cơ duyên khó thấy. Ước chừng mấy canh giờ sau, một đảo đổn quang bay vào. Tên đại hán phong trần kia mệt mỏi hiện ra trong tay một một túi chữ vật phình to. Tiện bối các tài liệu người muốn trừ vài loại trên đảo không có ra còn lại dựa theo danh sách đều đã thu gom đầy đủ. Vài khối cao dai linh thả kia cũng để hết vào trong đó. Đại hán bước tới trên miệng nói nhanh, hai tay đem túi chữ vật sân lên T-S-U-V-Q-Q-O-C-M-A-Q-Q-T. Hàn Lập. Hàn Lập tiện tay tiếp nhận túi chứ vật, thần thức hướng bên trong quét qua một cách đã xem xét hết thảy vật trong túi, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hàn mố trên người đang có việc, không thể ở đây lâu được. Tại hạ xin cáo từ, Hàn Lập đem túi chứ vật thu lại, hướng trung niên tu sĩ khẽ gật đầu, cũng không hứng thú cùng những tu sĩ hoàng sa môn này nói thêm gì nữa. Liền hóa thành một đảo thanh hồng trói mắt rời khỏi đại điện Ló lên rồi biên mất phía chân trời Vì tiền bối này rốt cuộc cũng đi Ta còn tưởng rằng Hoàng Sa Môn chúng ta lần này đụng tới một hồi đại phiền toái đấy Vì hàn tiền bối này thoạt nhìn cũng không tệ lắm Đời đồn quang hàn lập biến mất Nữ tử sinh đẹp nhất thời thở dài một hơi Vội vàng vỗ vớ ngực Lộ ra bộ dáng may mắn thoát nạn phàm nhân tu tiên lác già, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1127, lời đồn, trung niên nhân họ Cam vừa nghe thấy những lời này liền chừng mắt nhìn nàng kia, môi khẽ nhúc nhích vài cái, trong tai mỗi tên ghét đan gì đều truyền đến thanh âm, không nên hồ ngôn loạn ngữ. Người này là tu sĩ hậu kỳ, thần niệm bao phủ rộng lớn ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Những lời ngươi vừa nói, rất có thể vẫn bị người này cảm ứng được. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy bị dọa cho hoàng sợ, liền trở nên thành thật không dám nói gì nữa. Đại Hán và Thanh Sam lão giả sau khi liếc mắt nhìn nhau đồng dạng cũng ngậm miệng không nói gì tu sĩ họ cam thì ngồi dựa đầu vào ghế đồng tử xám trắng mơ hồ có hàn quang liên tiếp lóe ra. ước chừng sau khi qua một chung trà, tinh quang trong mắt trung niên nhân thu liếm. hắn hẳn là đã đồn xuất ra ngoài ngàn dặm, không thể cảm ứng được nơi này. bất quá vì để an toàn cẩn thận một chút vẫn hơn. nói xong lời này tay khẽ bắn ra. Sau một tiếng phúc suy một điểm lục quang chợt lói lên rồi nhập vào trong một cây cột trụ to thô trong đại điện. Cột trụ đó vang lên âm thanh ầm ầm, rồi nổi lên linh quang màu xanh nhạt. Mặt khác, vài cây cột trụ phủ cận tất cả đều đồng dạng vù vù mấy tiếng nổ lớn. Lập tức sau khi linh quang trước động lại hình thành một tầng quần sáng màu lục đem khu vực nhỏ xung quanh đều bao phủ vào trong. Hiện tại có thể nói chuyện được rồi, làm xong tất cả việc này trung niên nhân thần sắc trở nên hòa hoãn nói. Sư thúc thật là rất cẩn thận. Lúc này, nữ tử xinh đẹp lại nở nộ cười khổ. Đối với tồn tại đáng sợ bậc này cẩn thận vài phần vẫn hơn. Trung niên nhân họ cam hử lạnh một tiếng. Sư thúc nói rất đúng, những tu sĩ tu luyện tới cảnh giới bậc này chỉ sợ tính tình có chút quái gì. Vạn nhất chúng ta nói vài lời phạm vào kiên kỷ của đối phương chính là sẽ mang đến cho bổn môn tai họa diệt môn. Bất quá trong những nguyên anh kỳ tiền bối nổi danh ở loạn tinh hải tựa hồ cũng không nghe nói đến một nam một nữ này. Nhưng vừa rồi nghe khẩu khí lời nói của đối phương đối với loạn tinh hải hiểu rất rõ, không giống như là tu sĩ ngoài lại. Xem ra thật sự là một khổ tu sĩ một mực ẩn cư. Hoàng Bảo Đại hán trần chờ một lúc không dám quá khẳng định nói. Thanh Sam lão giả lại trao mày cúi đầu không nói một lời. Thạch Tuyên, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Trung niên nhân chú ý tới sự khác thường của lão giả, tự nhiên mở miệng hỏi một câu. Ta vừa rồi đang ngẫm nghĩ, người này hình như có chút quen mặt, phảng phất gặp ở nơi nào đó rồi. Thanh Sam lão giả ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Ngươi đã gặp qua người này, lời này vừa ra khỏi miệng, những người khác đều cả kinh, mọi ánh mắt đều tập trung lên người lão giả. Bộ dáng đối phương thập phần bình thường, sư huynh ngươi có phải nhớ lầm không, nữ tử xinh đẹp nhìn không được nói. Vị này khuôn mặt mặc dù tầm thường, nhưng ta hẳn là đã gặp qua hắn rồi, chỉ là tựa hồ đó là chuyện rất lâu về trước. Họ hẳn. A Ta nhớ ra rồi, người này chính là người năm đó nghịch tinh minh năm đó ra sát lệnh đuổi giết thanh sam lão giả mặt liền biến sắc, hô nhỏ một tiếng. Tiểu sát lệnh đuổi giết một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, ta sao lại không biết việc này trung niên nhân họ cam trước tiên thất kinh, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Sư thúc hiểu lầm rồi trên sát lệnh ghi rõ, người nọ là một tên ghét đan tu sĩ. Không phải là Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa Sư Thúc năm đó đang bế quan quyền Sư Đệ và Kính Sư mỗi khi ấy còn chưa kết đan. Lúc ấy là Mã Sư Huyên và ta cùng phụ trách sự vụ trong môn phái. Hai người chúng ta chỉ phái một ít nhân thủ vội vã ứng phó, cho nên không có bẩm báo cho Sư Thúc. Đúng, đây là sự tình gần 200 năm về trước, ta còn giữ lại miếng ngọc sản truyền lệnh năm đó đây. Lão giả đầu đầy mồ hôi giải thích, lập tức từ trong túi chứ vật lục lọi một hồi, móc ra một cái ngọc giản mặt quỷ đưa cho trung niên tu sĩ. Nói bậy, đối phương chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này có thể từ kết đan kỳ tiến sai lên nguyên anh hậu kỳ trung niên nhân họ cam nghe thấy lời ấy, mặt mũi lại càng trở nên âm trầm hơn, bất quá vẫn tiếp lấy ngọc giản, dùng thần niệm quét bên trong một cái. Kết quả chỉ thấy vì trung niên nhân này sắc mặt biến đổi mấy lần trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nổi Mở ngoặt tròn mù có ánh mắt ạc đóng ngoặt tròn Bên trong ngọc sản hiện lên một đảo ảnh ảnh Một thanh niên mặt thanh bảo miệng đang cười nhẹ Không phải là hàn lập, người mới rời đi thì là ai Hai người ánh mắt cũng hoàn toàn giống hệt Tuyệt đối không phải chỉ là người có khuôn mặt giống nhau Trung niên nhân họ cam trong lòng kinh hãi như có từng con sóng lớn không ngừng chuyển động, đem nội dung trong ngọc sản một chữ cũng không bỏ sót nhìn lại một lần, rồi mới đưa thần niệm thu lại, mặt lộ vẻ băng hàn một hồi lâu không nói gì. Thấy trung niên tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng như vậy không chỉ thanh sam lão giả và hoàng bảo đại hán, kể cả nữ tử xinh đẹp kia cũng không dám nói gì, bộ dáng hết thảy mọi chuyện đều cho vị sư thúc bổn môn này làm chủ. Xem ra ta đã thực sự trách lầm sư giơ, giơ quy quy y e t. Người nghịch tinh minh đuổi giết đích xác chính là người vừa mới rời đi bất quá các ngươi nghe rõ rõ chuyện này nếu không được ta đồng ý quyết không được lộ ra ngoài nửa phần nhịch tinh minh tất nhiên vô cùng mạnh nhưng người này hiện tại cũng không phải là kết đan tu sĩ năm đó ta không muốn cho bổn môn dính líu tới an oán của bọn họ nếu không trong hai phe mặc cho ai giận cá chém thớt lên bổn môn thì một cách khổ môn đạo đều tuyệt đối không đủ để gánh lửa giận này Trung niên nhân họ cam vẻ mặt kiên quyết, lạnh như băng nói. Vâng, ba người thanh sam lão giả trong lòng dùng mình, vội vàng đáp ứng nói. Ba người các ngươi ở lại trong môn mười năm không được rời đi, ở trong đồng phủ mà tu luyện cho tốt đi. Ta có sự cảm không tốt, đột nhiên có hai tên đại tu sĩ xuất thí. Một trong số đó lại có quan hệ đối địch với nhịp tinh minh, chỉ sợ làm cho loạn tinh hải càng thêm rối loạn. Các đệ tử còn lại cũng phải ước thúc một cái, cũng không cần, không được rời khỏi đảo. Bổn môn xét lặng lẽ phong bế sơn môn một đoạn thời gian, trung niên nhân tựa hồ đã xem xét cẩn thận trong miệng liên tiếp phân phó, khiến cho ba người lão giả trong lòng khiếp sợ, nhưng chỉ có thể liên tục vâng dạ Rồi sau đó ba người liền cáo từ thối lui khỏi đại điện đi an bài mệnh lệnh phong sơn của trung niên nhân cho các tu sĩ khác. Chỉ còn lại trung niên nhân họ cam một mình ngồi trong địa điện, dưới ánh sáng nhàn nhạt trong đại điện, sắc mặt hắn âm tình bất định liên tục thay đổi, tựa hồ còn có chuyện gì khó có thể quyết định. Được rồi, cho dù người này thật sự là tu sĩ năm đó đoạt được vư thiên đỉnh. Thì kiện cử đỉnh tư thiên đỉnh kia với ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Trong thiên hạ có lẽ còn có người có thể từ trong tay đại tu sĩ cướp đoạt được bảo vật. Nhưng đó cũng không phải là ta. Sau khi tiết lộ tin tức, ta ngược lại sẽ treo chọc phải họ sát thân. Không biết qua bao lâu, tu sĩ họ cam cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Đứng dậy trên mặt hiện vẻ tự dễu. Hắn lập tức vung tay áo bào. Hóa thành một đảo cầu vồng màu lam bắn ra trong nháy mắt đã rời khỏi đây, không biết là đi đến nơi nào. Đại điện một lần nữa trở nên trống sống, vắng lạnh dị thường. Mà Hàn Lập đã sớm rời khỏi đảo nhỏ kia, tự nhiên không biết là Hoàng Sa Môn đã mò ra được 7-8 phần thân phận mình năm xưa, ngay cả việc có hư thiên đỉnh trên người, tên tu sĩ họ Cam kia cũng đoán ra được. Cũng khó trách năm xưa việc tranh đoạt hư thiên đỉnh năm xưa, tu sĩ bình thường biết đến rất ít. Nhưng trong giới tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã sớm lưu truyền ra. Nếu không phải hàn lập ngày đó vô ý bị truyền tống vào trong quỷ vụ, sau đó lại trở về thiên nam nên may mắn thoát thân. Nếu dừng lại tại loạn tinh hải, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có ngày bị những lão quái Nguyên Anh này liên thủ tìm ra. Còn việc hắn bị nghịch tinh minh ra sát lệnh truy sát thì là do ngày đó, mấy tên lão quái cực âm lão tổ liên tục lục soát không có kết quả, giận dữ làm ra hành động này, muốn bức hàn lập không có chỗ dung thân tự lộ ra hành tung của chính mình. Đương nhiên, đã qua nhiều năm như vật, chuyện hư thiên đỉnh đã sớm trở thành chuyện thuyết. Tuy mệnh lệnh đuổi giết hắn vẫn một mực không hủy bỏ, nhưng cho dù như vậy thì hầu hết chính ma lưỡng đảo đều đã quên việc này. Nhưng tin tức hư thiên điện lại hiện thế lần nữa lưu truyền thật nhanh, dần dần khuyết tán tới hải vực phổ cận. Nguyên lai like những tu sĩ tại khổ môn đảo thấy cảnh này, mặc dù đa số đều là tu sĩ cấp thấp không đáng nhắc tới. Nhưng cũng có hai tên tu sĩ kết đan kỷ đi ngang qua trước đó từ điển tịch trông thấy giới thiệu liên quan đến hư thiên điện tự nhiên đem viên này trở thành một chuyện lạ lan truyền khắp nơi song song với việc lời đồn đại lan truyền khắp nơi sự tình ngày đó tự nhiên cũng trở nên hư hư thật thật trong đó chuyện tình băng phượng ra tay độc ác diệt sát nguyên anh tu sĩ đến cuối cùng lại thành ra việc hỗn lão ma sau một phen khổ đấu mới bị hai tên nguyên anh tu sĩ hợp lực tiêu diệt Như vậy, tin tức này mặc dù còn có chút oanh động, nhưng tự nhiên kém xa so với việc hai tên hậu kỳ tu sĩ đồng thời có mặt, nghe giỡn cả người như thế. Ngược lại hàn lập ngày đó từ trong hư thiên điện truyền tống ra, lại khô sử hư thiên đỉnh biến thành cự đỉnh, lại khiến không ít người thần xui quỷ khiến mò ra được thân phận năm xưa của hắn. Nhất thời không ít nguyên anh tu sĩ bắt đầu trở nên dục dịch. Hàn lập không biết việc tiểu sát lệnh, lại càng không biết hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ và nhiều tôn môn có ý đồ với mình. Nếu không, khẳng định đã sớm biến àng dung mạo. Lập tức trở nên cẩn thận. Lấy thần thông của hắn hôm nay tất nhiên không sợ tu sĩ bình thường vây công, nhưng đồng dạng cũng không muốn trêu chọc việc gì làm phiền, lãng phí thời gian của chính mình. Hôm nay hắn hóa thành một đảo thanh hồng đang dựa theo hải vực đồ phụ cần nhằm thẳng hướng thiên tinh thành mà bay đi. Dọc theo đường đi, Hàn Lập cũng đã kinh qua vài hòn đảo. Mỗi một lần như vậy hắn đều dùng bảo vật hoặc dùng tài liệu quý hiếm đổi lấy hết sạch chung cao dai linh thạch của đảo đó. Một hơi thu thập hơn 20 miếng cao dai linh thạch. Điều này làm cho hàn lập trong lòng mừng rỡ, tâm tư trên mạch khoáng chi địa càng đậm hơn vài phần. Trên đường hàn lập tự nhiên đụng không ít tu sĩ, đa số là đê dai tu vi, lấy thần thông cấp bậc hàn lập tự nhiên sẽ không cùng những người này dây dưa không rõ. Căn bản không cùng bất cứ ai đối mặt trực tiếp bay lên phía trên rồi vụt qua. Mà trong số tu sĩ đó, trừ hai ba người tô vi cao còn nghi hoạt hướng phía trên cao nơi hẳn lập bay qua liếc mắt nhìn. Đại đa số còn lại không hề cảm giác thấy gì. Càng không biết, mình dĩ nhiên đã từng gặp thoáng một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Phi hành ước chừng hơn một tháng, ngoài khơi hiện ra một điểm đen, lại phi hành tiếp chừng mấy canh giờ. Hàn lập rốt cuộc nhìn thấy thiên tinh thành cao ngất đến tận tầng mây kia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này đột nhiên từ chân trời đối diện xuất hiện hơn 10 đảo độn quang, hợp thành một đội nhằm thẳng hướng hàn lập bên này mà bay vụt tới. Hàn lập thần niêm hướng phía bên kia đảo qua một cái, không khỏi ngẩn ra. Trong đội tu sĩ này dĩ nhiên có bốn... Năm tu sĩ kết đan kỳ trong có còn có một nguyên anh sơ kỳ cao dai tu sĩ Hơn nữa khí tức trên người nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên lại mang đến cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết Hàn lập trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ Ánh mắt chớp đồng vài cái Vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cũng không thi triển đồn thuật ẩn nấp Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiogiải trí.com Chương 1128 Mật ngữ Đội tu sĩ kia trên người mang trang phục của tu sĩ tinh cung Hiển nhiên mới từ thiên tinh thành xuất phát tới Hàn lập lại tùy tiện lơ lượng tại phía trước như vậy Tự nhiên bị nhóm tu sĩ kia trông thấy Cả bọn kinh nghi bay vụt đến Một lát sau đã hiện ra trước mặt Hàn Lập Bất quá, hiện tại Hàn Lập thi triển liếm khí thuật Đem tu ti chính mình hoàn toàn trở nên che xấu Như vậy, bất kể là tu sĩ trúc cơ thì hay là kết đan thì Nếu dùng thần niệm đảo qua cũng sẽ chỉ cảm thấy người đối diện phản phất như một đám mây mù Căn bản không cách nào thăm dò tu vi chuẩn xác của Hàn Lập được mà đúng lúc này, từ trong đội ngũ tu sĩ đối diện truyền lại truyền đến một tiếng thét nhỏ kinh hãi. Hàn Lập thần sắc khẽ động, đồng dạng nhìn về một tên tu sĩ mang áo choàng màu trắng trùm kín đầu phía đối diện. Người này cả thân thể đều bị bao phủ trong cái áo choàng thật lớn đó, dĩ nhiên vô phương biết được là nam hay nữ. Hơn nữa cho dù thần niệm kinh người của Hàn Lập đảo qua, Cũng không cách nào nhìn thấu được áo tràng này. Hàn lập trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá khí tức người này phát ra. Khiến hàn lập cảm giác có chút quen thuộc. Đối phương lại là tên nguyên anh kỳ tu sĩ duy nhất trong bọn. Hắn tự nhiên sẽ không chỉ như vậy rồi thôi. Trong mắt hàn lập lam quang lói lên. Muốn vận dụng thần thông minh thanh linh. Một mạnh mẽ nhìn thấu áo tràng của đối phương. Đúng là hàn đảo hữu. Nhiều năm không như vậy không gặp Hàn đảo hứa vẫn mạnh khỏe chứ Nhưng vào đúng lúc đó Một tiếng cười khẽ sung mãn cá tình từ trong áo tràng truyền ra Người nọ bỗng nhiên đem chiếc áo tràng thật lớn kia cởi ra Lộ ra một khuôn mặt trắng như bạch ngọc Đang cười mà như không phải cười Rất kiều mi Lăng Ngọc Linh thấy dung mạo diễm lệ này Hàn lập sau khi ngẩn ra Không khỏi bật thốt lên người này đúng là người mà năm đó hắn đã cứu ở phía ngoài thiên tinh thành vì tinh cung chấp sự có khuôn mặt nữ tử kia nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa đào của đối phương hàn lập sờ sờ mũi trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười không nghĩ tới nhiều năm không gặp hàn huyên còn có thể liếc mắt liền nhận ra lăng mốt tiểu đệ thật sự rất vui mừng mặt khác tại hạ trước tiên chúc mừng đảo hữu kết anh đại thành Lăng Ngọc Linh cười duyên nói, một đôi mắt phượng sau khi cẩn thận đảo qua trên người Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù đồng dạng vô phương nhìn thấu tu vi chuẩn xác của Hàn Lập, nhưng tu vi Hàn Lập so với mình tuyệt đối không yếu hơn. Việc này hắn tự nhiên trong lòng rất rõ ràng, vẻ vui mừng lộ ra trên mặt tự nhiên càng trở nên khẩn thiết. Lăng Đảo Hiếu nói đùa rồi, Đảo Hiếu không phải cũng đã ngưng kết Nguyên Anh sao? Lăng Ngọc Linh mỉm cười không trả lời. Hắn quay đầu thanh âm lạnh lùng phân phó: Các ngươi trở về trước đi, ta và Hàn Đảo Hiếu có một số việc muốn đàm luận, rồi sẽ lập tức đuổi theo các ngươi. Vâng, Lăng trưởng lão, những tinh cung tu sĩ kết đan trúc cơ kỳ này nghe vậy, lập tức khom người đáp ứng. Xem vẻ kính cẩn trên mặt bọn hắn tựa hồ đối với vị lăng trưởng lão này cực kỳ cung kính. Hàn lập thấy cảnh này ánh mắt chớp động vài cái trên mặt không hiện lên chút gì sắc nào. Những tu sĩ này được một vị lão giả kết đan hậu kỳ chỉ huy tiếp tục lên đường trong trước mắt hơn 10 đảo đổn quang liền biến mất phía chân trời. Khiến Hàn Hương chây cười rồi, tiểu đệ phụng mệnh đi trợ giúp một hải đảo bị nhịch tinh minh tấn công, chỉ sợ nhất thời không thể ở lâu nơi này được. Lăng Ngọc Linh quay người lại thở dài nói. Anh ta trên đường tới đây cũng nghe qua quý cung cùng nhịch tinh minh tựa hồ lại khai chiến, khó trách đảo hữu thân bất so kỷ. Hàn Lập ung dung nói. Lăng Ngọc Linh nghe vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cười mỉm bất quá hai mắt hắn một lần nữa đánh giá Hàn Lập đột nhiên trên mặt lộ vẻ quái đàn. Hàn Huynh ngươi hiện tại không phải là sơ kỳ cảnh giới sao, hắn sau khi chần chờ một lúc cuối cùng vẫn không nhìn được hỏi. Ha <cười> ha, ta so với đảo hữu hơi vượt lên một chút, bất quá lấy tư chất của đảo hữu, việc này cũng là vấn đề sớm muộn mà thôi, Hàn Lập cười ha <cười> ha hầm hồ trả lời Lăng Ngọc Linh vừa nghe những lời ấy Thần sắc có chút ngốc trễ trong lòng quay cuồng từng đợt không ngừng Đối phương thực sự đã là Nguyên Anh Trung Kỳ tu Sĩ Việc này thật sự rất khó tin Phải biết rằng hiện tại hắn và Hàn Lập chia tay chưa tới 200 năm Lại từ một kết đan tu Sĩ liền biến thành Nguyên Anh Trung Kỳ Việc này nghe qua không khỏi giỡn cả người Thần sắc sau khi thay đổi mấy lần, Lăng Ngọc Linh cuối cùng cũng hồi phục thái độ bình thường, nhưng trong lời nói vẫn không kìm được toát ra ngữ khí hâm mộ. Xem ra Hàn Hương chính là loại kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như thế liên tiếp tiến dai tiểu để thật sự là phải cúi đầu bái phục. Tại hạ làm gì là kỳ tài tu luyện, chẳng qua có gặp chút cơ duyên thôi. Hàn Lập tự nhiên sẽ không chỉ rõ cái gì, nửa thật nửa giả trả lời. Lần này Hàn Hương đến đây, có việc gì quan trong sao tiểu đệ mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ cố sức giúp một tay. Lăng Ngọc Linh cười một tiếng, không dây dưa ở chuyện tu vi Hàn Lập nữa, chuyện đề Tài đột nhiên hỏi đến ý đồ Hàn Lập khi đến đây. Không có gì, tại Hạ muốn đi ngoài hải một chuyến sợ rằng phải mượn truyền tống trận của quý cung rồi. hàn lập không giấu riêng thản nhiên nói: nếu nói là như thế, hàn huyên gặp được ta là rất tốt. gần đây vì sợ ngoại hải có nhiệt tinh minh tu sĩ lẻn vào bổn cung, cho nên ngoại hải truyền tống trận hiện tại phần lớn đã đóng, chỉ để lại hai tòa để dùng. ta đưa cho đạo hữu một khối lệnh bài. Hàn huyên cầm vật này có thể vận dụng truyền tống pháp trận của bồn cung. Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười một tiếng, minh mâu lưu động thần tình căn bản giống in đúc một tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng ngược lại trong lời nói của hắn, không mang theo chút khí tức nào của son phấn. Hai người đứng gần nhau tự nhiên lại làm cho việc đó càng lộ vẻ mị lực quỷ gì không thể diễn tả lấy tu vi tâm cảnh hàn lập hiện này tự nhiên sẽ không bị dung nhan của đối phương mê hoặc hắn bây giờ tiến nhập vào thiên tinh thành thì thủ vệ và một ít cấm chí căn bản không cách nào làm khó hắn nhưng nếu là có thể giảm bớt một chút sắc rối không cần thiết tự nhiên cũng là chuyện tốt sau khi cười cười vài tiếng hàn lập cũng không khách khí tiếp nhận lệnh bài này tiếp đó sau khi hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, hàn lập cáo từ lên đường, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng hướng từ đảo xa xa bay thẳng tới. lăng ngọc linh nhìn phương hướng hàn lập biến mất, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm lại. sau khi cúi đầu tự đánh giá một hồi, bỗng nhiên vỗ tay vào túi chứ vật bên hông, một cách truyền âm phù màu bạc xuất hiện trong tay. Mở ngoặt tròn có màu bạc nhạt không nhỉ tê tê đóng ngoặt tròn. Hắn hướng phủ này nói khẽ vài câu, sau đó giơ tay lên, phủ chuyển hóa thành một đoàn hỏa quang phá không bay ra, sau khi lói lên vài cái liền biến mất trong không trung. Tiếp đó trên mặt hắn mới lại lên một tia bất đắc dĩ, sau khi than nhẹ vài tiếng, một lần nữa khoác lên áo choàng nãy giờ vẫn cầm trong tay. Sau đó hóa thành một đảo độn quang hướng về phía thủ hạ vừa mới rời đi mà đuổi theo đợi sau khi độn quang của lăng ngọc linh đồng dạng rời xa không trung phủ cận ngân quang chợt lóe một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng truyền âm phù bay đi thân hình nhất động một lần nữa biến mất không thấy khoảng chừng thời gian một chung trà sau trong bóng đêm một nam tử phiêu phù đứng yên không nhúc nhích trên không trung đúng là hàn lập Vào lúc này, sắc mặt hắn không chút thay đổi, hai tay để sau lưng. Trước người hắn chợt lói lên một thân ảnh, nhân hình khôi lỗi liền quỷ dị xuất hiện trước người hắn, nó nhấc tay lên. Một thứ phản phất giống như hỏa xà đang không ngừng giấy rua hiện ra trong lòng bàn tay, nhưng bị một đoàn ngân quang vây chặt bên trong căn bản vô phương thoát ra. Hàn lập những mày đơn thủ cơ một cái phúc suy một tiếng, hỏa xà đã bị bằng không hút tới trong tay, lập tức tự trở nên bạo liệt, hóa thành một đoàn hỏa cầu hung hung hổ hổ thiêu đốt. Sau khi thần niệm hàn lập nhanh chóng đảo qua hỏa cầu một lượt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Sau khi ánh mắt chớp đồng vài cái, đột nhiên năm ngón tay đang nắm hỏa cầu nắm lại, hỏa cầu lập tức trở nên phân tán. Sau đó hai mắt híp lại quay đầu nhìn về phía thiên tinh thành trên cử đảo. Nguyên lai chuyện ta có hư thiên đỉnh cư nhiên cả loạn tinh hải không người nào không biết. Xem ra vẫn còn cần phải thay đổi hình dạng một cái. Hàn lập miệng thì thào một tiếng. Lập tức khuôn mặt bỗng nhiên bị một tầng ánh sáng bao phủ Ngũ quan khuôn mặt trở nên mơ hồ không rõ Đồng thời trên người bảo phát một loạt âm thanh ầm ầm Thân hình cao vọt lên thêm một thước Chỉ sau chốc lát Hắn liền hóa thành một đại hán khôi ngô sắc mặt ngâm đen Sau đó đem nhân hình khôi lỗi thu lại Rồi hướng về thiên tinh thành cách đó không xa bay đi Hàn lập không hề hay biết Cùng lúc hắn đem truyền âm phù kia bóp tan trong một động quật sám xịt nơi nào đó dưới đất ở Thánh Sơn Thiên Tinh Thành. Một nhân ảnh nhàn nhạt đang ngồi xíp bằng bỗng nhiên thân hình nhất động. Sau đó một tay hướng về hư khống phía trước vơ một cái. Nhất thời một điểm hỏa quang đột nhiên xuất hiện. Sau đó hướng về phía bàn tay kia bay lại. Cái hỏa cầu vừa nãy bị hàn lập bóp tan lại một lần nữa quỷ gì hiện ra. Rơi vào trong tay nhân ảnh này Bóng người yên lặng dùng thần niệm quét qua tin tức trong hỏa cầu một hồi Rồi lật tay một cái Nhất thời hỏa quang liền biến mất Chuyện gì xảy ra vậy Ngọc Linh hài Tử kia vì sao lại sử dụng đồn âm phù chúng ta cho hắn Phù chuyện quý hiếm gì thường như thế Hắn hẳn là sẽ không dễ dàng sử dụng Chẳng lẽ là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi Hắn hẳn là mới rời khỏi tinh thành không lâu mà. Đột nhiên tại một góc khác trong đồng quật chuyển đến một thanh âm rất êm tai phản phất như được phát ra từ một nữ từ trẻ tuổi. Hắn không có chuyện gì, chỉ là tại phổ cận gặp được một người thú vị, nên muốn chúng ta lên tiếng chiêu mời người này vào kinh cung làm trợ thủ. Nhân ảnh đầu tiên mở miệng. Rõ ràng là một tên nam tử, nhưng thanh âm hơi ngập ngừng có chút đông cứng, bộ dáng tựa hồ không thường xuyên nói chuyện. A, là ai đáng để Ngọc Linh muốn chúng ta tự mình ra mặt? Nữ tử kia vừa nghe lăng Ngọc Linh vô sự, nhất thời yên lòng, nhưng thân ảnh trong góc đồng khẽ đồng có chút tò mò đứng lên. Ngươi còn nhớ rõ chuyện tình tư thiên đỉnh hơn 100 năm trước không? Tất nhiên là nhớ rõ. Việc này có liên quan chuyện kia à Nàng kia có chút hơi kinh ngạc Tên tu sĩ từ trong miệng hổ man hổ tử Vạn thiên minh đoạt vật Và người năm đó đã cứu Ngọc Linh hải tử này Kỳ thật là một Hôm nay hắn lại đến bên ngoài thiên tinh thành chúng ta Muốn mượn chuyện tống trấn đi ngoài hải một chuyến Vừa lúc gặp mặt Ngọc Linh Nam tử giải thích Thì ra là thế Nếu ta nhớ không lầm Người này tựa hồ họ hàn. Năm đó chỉ là một tên ghét đan tô sĩ thôi mà, thế mà cũng đáng được chúng ta ra mặt lôi kéo sao, nữ tử có chút khó hiểu hỏi. Hắc hắc, nói về người này quả có chút khó tin. Ngọc Linh lại hoài nghi người này đã là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nếu thật sự là như thế, tô luyện chưa tới 200 năm đã đạt được tô vi như thế, thật đúng là không thể xem nhẹ. Nam tử cười hắc hắc nói: "Năm đó sau khi hư thiên đỉnh được đưa ra khỏi hư thiên điện, chúng ta từng phái người đặc biệt điều tra lai lịch người này, không phải nói là người này 89 phần 10 là ngoại lai tu sĩ sao, dù sao cũng phải trở về quê cũ. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ xuất thân từ đại tông môn đại tấn?" nếu không thì kể cả thật sự là thiên tài tu luyện vạn năm khó gặp nếu không có tôn môn ở sau lưng toàn lực giúp đỡ thì cũng không thể trong thời gian ngắn như thế tu thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ nữ tử dường như đối với đại tấn biết đến rất rõ ràng không chút do dự nói phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1129 Nguyên tử thần quang Mặc kệ hắn là đại tấn tu sĩ hay không có thể lấy được hư thiên đỉnh rồi thoát đi, người này cũng coi như rất may mắn. Nếu không phải hai người chúng ta tu luyện nguyên tử thần quang, bài xích bảo vật ngũ hành cộng thêm việc hư thiên tàn đồ nọ đối với tu sĩ hậu kỳ chúng ta căn bản vô dụng. Khiến chúng ta không cách nào tiến vào hư linh điện bằng không ngoại nhân làm sao mà lấy được linh bảo này. Nam tử nói tới đây trên mặt toát ra vẻ đáng tiếc. Nguyên tử thần quang thật sự tu luyện đại thành, liền có thể đem ngũ hành chi lực trong thiên địa sử dụng. Làm sao còn cần thu sử đồ vật ngũ hành chỉ là ta và ngươi hai người vận khí không tốt, đến lúc tối hậu lại thất bại trong gang tất. Nữ tử nghe nói thế nở nụ cười khổ nói. Đúng vậy, nếu sớm biết như vậy, ban đầu ta cũng không lôi kéo ngươi cùng nhau tu luyện nguyên từ thần quang còn chưa hiểu rõ hết này. Ta rất xin lỗi ngươi vì việc này. Nam tử kia sau khi trầm ngâm một lúc lâu thanh âm trở nên có chút hối hận. Không phải lỗi của ngươi, nếu không tìm đường tắt khác, bọn ta cả đời cũng không thể tiến sai lên hóa thần kỳ. Sự thật là như thế, nếu không phải tối hậu xuất hiện sai lầm thì ta và ngươi hai người thực sự đã tiến dai hóa thần kỳ thành công tối thiểu cũng có thể có thêm một ngàn năm thọ nguyên. Nữ tử thập phần bình thản nói, đúng vậy, không nghĩ tới một bước tối hậu khi tu luyện nguyên tử thần quang thì phải là tu sĩ không đủ ngũ hành linh căn trên người mới có thể. Nhưng nếu thực sự có hỗn loạn linh căn như thế, đừng nói tu luyện đến xuất gia nguyên anh, mà chỉ sợ ngay cả trúc cơ kết đan đều không thể vượt qua. Tu sĩ như vậy làm sao có tư cách tu luyện công pháp này? Không trách được công pháp này mặc dù được sáng tạo rất lâu rồi, nhưng không có ai thật sự tu luyện thành công. Các thiên lôi ta lấy 500 năm thời gian tu luyện liền có thể tiến gai y lên nguyên anh hay gì nói về thiên phú tu luyện tuyệt đối không dưới lịch đại tinh cung chi chủ trước đây. Càng một hơi vượt qua ba cửa ai khó được đồn đại là không thể vượt qua của nguyên từ thần quang nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lúc tối hậu còn gặp phải kết quả như thế. Vị thượng cổ tu sĩ sang lập nguyên từ thần quang này căn bản là cố ý bố trí cái bấy này, muốn đem hậu nhân bọn ta vội lấp. Thật không biết người này rốt cuộc dụng tâm ra sao. Cách công pháp đại thành phía trước còn một sợi chỉ lại phải cần điều kiện mâu thuẫn như thế. Nếu lúc đầu biết như vậy, nói gì cũng không chọn tu luyện công pháp này. Nam tử có chút kích động nói, hiển nhiên đối với thượng cổ tu sĩ sáng lập công pháp này hoán hận tới cực điểm. Nữ tử bên kia cũng thở dài thật sâu một tiếng, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng khuyên. Được rồi, mặc kệ thượng cổ tu sĩ sáng tạo công pháp này để vui đùa hay không, nhưng linh căn của tu luyện giả làm sao có thể dễ dàng thay đổi. May mắn là bọn ta phát hiện sớm trước thời gian liền đình chỉ tu luyện, nếu không ở nguyên tử sơn tiếp tục tu luyện, ngũ hành chi lực trong cơ thể mà đột nhiên phát tác chỉ sợ sẽ nổ tan sắc mà chết. Mà cũng phải nói chúng ta phải cảm ơn lục đạo và vạn tam cô bọn họ, nếu không phải bọn họ bức cho chúng ta phải xuất quan trước thời hạn thì làm sao mà phát hiện được gì biến trong cơ thể. Hừ, lục đạo và vạn tam cô chẳng qua là bại tướng của ta năm xưa, căn bản không đáng nhắc đến. Nếu không phải có hạn chế của nguyên tử sơn, ta đã sớm đánh thẳng tới hang ồ bọn chúng, đem tất cả tiêu diệt. Mà chuyện này cũng không phải là tuyệt đối không thể. Nam tử sau khi hừ một tiếng thanh âm lại trở nên có chút kỳ quái. Lời này có ý gì, ngươi thực sự tìm được phương pháp thay đổi linh căn sao? Nữ tử kia nguyên bản vẫn lạnh lùng thản nhiên, vừa nghe những lời ấy, không khỏi trở nên có chút kích động. Sau phát hiện vấn đề này, hơn 100 năm qua ta vẫn liên tục tì đọc các loại điển tịch cổ xưa tìm kiếm con đường giải nguy. Ta đã phát hiện một loại thượng cổ bí thuật có thể lợi dụng kỳ thật thuật này cũng không thật sự tính là tăng thêm linh căn. Mà là sau khi đem một kiện bảo vật chỉ có một thuộc tính trải qua huyết tế một phen có thể đem cái đó thay thế linh căn bị thiếu để khô xử ngũ hành chi lực. Sau khi trần chờ một lúc, nam tử mới mở miệng. Đơn giản như vậy sao, lần này nữ tử kia lại có chút không tin. Đương nhiên quá trình tế luyện và pháp bảo cần thiết tự nhiên có chút sắc rối nhưng đối với chúng ta mà nói căn bản không thành vấn đề. Mấu chốt là phương pháp này nhiều lắm cũng chỉ có thể cho chúng ta sử dụng một loại trong ngũ hành Và lại không có cách nào huyết tế kiện bảo vật thứ hai Nếu không nguyên anh sẽ không cách nào thừa nhận, sẽ phản phệ khiến thân thể băng hoại Trừ phi chúng ta nguyên bản là tứ linh căn trên người, nếu không phương pháp này thật sự vô bổ Nam tử bất đắc dĩ nói Thì ra là thế Cái này đích xác đối với hai người có thiên linh căn như chúng ta mà nói, không có chút tác dụng nào. Mở ngoặt tròn tuổi mài không có nhưng anh hàn có. Nữ tử nghe xong lời này trong lòng chầm xuống, một tia vi vọng mới nổi lên, lại một lần nữa biến mất. Được rồi, chúng ta không nên vọng tưởng đến việc nguyên từ thần quang đại thành tốt nhất hãy giải quyết những việc thực tế hơn đi thọ nguyên của chúng ta còn lại không tới trăm năm. Căn bản không kịp tu luyện nữa. Toàn bộ tâm tư hãy đặt trên người Ngọc Linh đi. Lần trước sau khi chúng ta xuất quan liền toàn lực bồi dưỡng nàng. Cuối cùng như ý nguyện giúp nó kết thành nguyên anh. Đợi hài tử kia củng cố cảnh giới. Rồi hơn 10 năm sau sẽ dùng pháp lực mạnh mẽ trợ giúp nó đột phá trung kỳ cảnh giới. Nếu như vậy. Lấy Tô Vi Nguyên Anh Trung Kỳ sau này hẳn là miễn cưỡng có thể chấp trưởng tinh cung. Đương nhiên trước tiên tuyệt đối không thể lưu lại hai tai họa lộc đảo và vạn tiên cô, nhất định phải diệt trừ đi. Thanh âm nữ tử kia đột nhiên trở nên băng hàn trong lời nói tràn ngập sát khí. Chỉ cần hai người chúng ta liều mạng, muốn trừ đi hai người này cũng không phải là việc khó. Nam tử không thèm để ý nói tu sĩ họ hàn kia xử lý thế nào đây? hắn nếu có tư thiên đỉnh trên người, lại có thể là nguyên anh trung kỳ. vạn nhất ta và ngươi không ở đây, có thể hắn sẽ làm loạn tinh hải địa biến. nhưng từ khẩu khí trong truyền âm của ngọc linh, tựa hồ đối với người này ấn tượng không xấu. nữ tử có chút do dự. anh, nguyên anh trung kỳ tu sĩ thiên phú tu luyện thật sự ghê gớm. Cũng thực sự đáng giá để chúng ta lôi kéo Nhưng còn phải xem hắn có nguyện ý gia nhập tinh cung chúng ta hay không Nếu như nguyện ý thì dễ rồi Chúng ta sẽ âm thầm hạ cấm chế Rồi lấy hư thiên đỉnh cấp cho Ngọc Linh Sau khi tiến dai lên trung kỳ sử dụng cho hắn một chút bảo vật bồi thường là được Còn nếu không muốn chúng ta xuất thủ diệt đi Bỏ bớt một đại phiền toái sau này Lời nói của nam tử trở nên vô cùng lãnh khúc. Cũng chỉ có thể như thế mà thôi, nữ tử than nhẹ một tiếng, cũng không có ý tứ phản đối. Bất quá, truyền âm phù kia đã bị phá hủy một lần, xem ra đối phương cũng đã phát hiện. Chỉ sợ là trưởng lão bình thường không làm gì được hắn, xem ra chúng ta còn phải tự mình ra tay một chuyến. Nam tử nhàn nhạt nói. Cho dù có được Linh Bảo bất quá cũng chỉ là một tên chung kỳ tu sĩ, không cần hai người chúng ta cần đồng thủ. Một mình ta là đủ rồi, nếu hắn đặt mình dưới sự bao phủ của Nguyên Tử Sơn thì ngay cả khi hắn là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Sĩ cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ tử lại phi thường tự tin. Ừ, cũng được. Nhưng người nọ có hư thiên đỉnh, danh tiếng lưu truyền tại tinh hải lâu như thế, quy lực của nó chắc hẳn sẽ không yếu đâu. Nam tử cũng không phải đối, chỉ là dặn dò một câu. Chỉ cần là bảo vật ngũ hành, dưới nguyên từ thần quang uy lực đều sẽ giảm hơn phân nửa, ngươi không cần lo lắng. Nữ tử khẽ cười một tiếng. Lần này... Nam tử trong đồng quật không trả lời, hiển nhiên cũng đồng ý lời nói của nữ tử kia. Hàn lập lúc này đây cũng đã vào trong thiên tinh thành. Thiên tinh thành không hổ là loạn tinh hải đệ nhất thành. Hàn lập tìm kiếm trong phường thì muốn tìm kiếm một ít tài liệu bổ sung. Hắn thuận tiện muốn bán ra vài cái pháp bảo gân gà không cần thiết để đổi lấy đại lượng linh thạch. Sau đó tùy tiện tìm một cái khách sản chú ngụ. Mở ngọt tròn sự tích gân gà của Tào Tháo thì chắc ai cũng biết, đại khái là bỏ thì tiếc mà giữ lại cũng chẳng để làm gì. Đóng ngọt tròn. Nếu Lăng Ngọc Linh đã biết hắn mang hư thiên đỉnh trên người, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức cầm khối lệnh bài kia trực tiếp đến truyền tống trận Thánh Sơn, vì vậy hắn đang chuẩn bị đợi đến buổi tối thì lẻn vào tinh không điện trên núi. Chỉ cần không phải thiên tinh song thánh tử mình gác truyền tống trần, hắn tự nhiên sẽ không để tu sĩ thủ về ở trong mắt. Đương nhiên nếu như những nhân vật được truyền tụng đó thực sự xuất hiện, có ngăn được hắn hay không thì cũng chưa biết được. Vì không muốn người khác chú ý, hắn cố ý chọn lựa một khách sạn không lớn và chỉ hiện lộ tu vi kết đan trung kỳ. Tự nhiên khiến chướng ủy luyện khí kỳ của khách sạn đối với Hàn Lập một mực cung kính, lập tức tìm một gian phòng đơn thượng hảo hạng, sợ chọc giận vì tiền bối này. Chờ tới canh ba, Hàn Lập liền yên lặng thi triển độn thuật, thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi khách sạn Vị trí tinh không điện trong ký ức của Hàn Lập hãy còn mới mẻ, hắn lặng yên hướng về phía vị trí đó trên cử sơn mà bay đi. Dọc theo đường đi gặp tu sĩ tuần cha đa số là luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tu vi ngẫu nhiên có 2-3 tên tu sĩ kết đan Nhưng trong mắt Hàn Lập thì cũng không có gì đáng ngại Hắn thi triển bí thuật ẩn nấp chờ mấy tên kia đi qua Tầng thứ 50 thánh sơn trong nháy mắt đã tới trước mắt Hàn Lập xuất hiện một cung điện cao lớn Năm tháng cũng không thể lưu lại trên cung điện này chút xấu vết nào tất cả đều độc nhất, vô nhị sống như trước kia. Hàn Lập trong lòng hơi có chút cảm khái, đang muốn không khách khí dùng bí thuật phá vỡ cấm chế tiền vào thì đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình sau khi nhoáng lên, bỗng nhiên hóa thành một luồng khói mỏng rồi tán loạn biến mất trong không trung đại điện. Một lát sau, từ trên không trung một phương hướng khác, có vài bóng người như ẩn như hiện, từ xa xa vô thanh vô tức bay tới. Những người này thân hình mơ hồ, cơ hồ cũng bóng đêm dung hóa làm một thể, không dùng thần niệm quét kỹ, căn bản không thể phát hiện tồn tại của những người này. Lén lút như vậy, chẳng lẽ là người của nghịch tinh minh? Hàn lập trong lòng kinh ngạc, tò mò nhìn nhất cử nhất động của những người này. Tu vi những người này đối với tu sĩ bình thường mà nói thì hoàn toàn không thấp. Dĩ nhiên có bốn tên trúc cơ kỳ, Hai tên ghét đan kỳ, nhưng trong nhóm đó lại còn có một tên đê sai tu sĩ luyện khí kỳ ba bốn tầng. Mà trên mặt những người này đều có một tầng khí màu cho sám che đẩy. Bộ dáng sợ người khác nhận ra. Bất quá hai tên ghét đan tu sĩ cầm đầu bộ dáng rõ ràng là một nam một nữ. Thấy trong những người này không có tu sĩ cấp nguyên anh, hàn lập cũng mất hứng thú. Lười biến sùng thần niệm nhìn lướt qua hình dáng những người này chỉ là vẫn ôm tay trôi nổi trên không trung không nhúc nhích. Mà những người này trong nháy mắt liền tiếp cận cửa điện tinh không điện thân hình tất cả đều ngừng lại. Trong đó một tên tu sĩ ghép đan vóc người cao gầy đột nhiên lật bàn tay. Nhất thời trong tay hiện ra một khối lục bích trận bàn to cỡ bàn tay, nhẹ nhàng đánh lên đó một đảo pháp quyết trận bàn linh quang chợt lóe, tản mát ra bạch quang yếu ướp. Còn vị nữ tử vóc sáng thon thả kết đan kỳ kia, khẽ lật bàn tay, trong bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cây tiểu kỳ màu vàng, rung lên một cái, một đoàn xương mù màu vàng từ bên trong trào ra trong nháy mắt đem mấy người phụ cận đều bao phủ trong đó. Lói lên một cái, lập tức sương mù và mấy người kia đều biến mất Hàn lập thấy pháp khí trận kỳ màu vàng nỏ, lại có chút ngẩn ngơ Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên